Những năm tháng thanh xuân ngọt ngào trôi nhanh như một giấc mộng Căn phòng nhỏ vẫn phản phất hương thơm tinh khiết của hoa nhài Nhưng nhốm màu cô đơn và hiêu quạnh Cuối cùng, ngày liễu địch nhập trường cũng đã đến Cô gái nhỏ buộc phải tạm biệt những thân thương đã gắn liền với cô 3 năm trung học Để đến với một chân trời mới Chân trời mà cả cô và thầy Trương đã cùng mơ ước Hãy cùng chúng mình lắng nghe chương 13 Và cảm nhận tình cảm mãnh liệt trôn sâu trong lòng thầy Trương Trước khi tạm biệt cô học trò nhỏ của mình các bạn nhé Chiều ngày hôm sau, Liễu địch đến văn phòng của thầy Trương. Thầy Trương vẫn mặc bộ đồ ngày hôm qua, áo sơ mi màu mận và quần jean màu xanh đậm. Thầy vẫn đeo cặp kính màu nâu trà đó. Không hiểu tại sao cái ăn mặc trẻ trung đầy sức sống của thầy khiến căn phòng nhỏ vốn đơn giản cứng nhắc thường ngày bỗng trở nên rực rỡ. Liễu địch biết tuổi tác của thầy Trương không lớn. Năm nay thầy mới 28 tuổi. Chỉ là do cách ăn mặc Giọng nói và thái độ lạnh nhạt của thầy Làm người khác có cảm giác Thầy đã trải qua trong cuộc bể dâu Từ ngày hôm qua Liễu địch mới thực sự chú ý Thầy Trương thực ra còn rất trẻ Vừa bước vào văn phòng Liễu địch bắt gặp người thầy trẻ trung của cô Đang tưới nước vào cây hoa nhài Liễu địch biết thầy Trương thích chậu hoa nhài này Nhưng thầy chưa bao giờ chủ động chăm sóc nó Từ việc tưới nước, cắt tỉa, bón phân Đều do Liễu Địch phụ trách Hôm nay Thầy Trương chủ động tươi nước cho hoa Thầy cầm một cái bình phun đơn giản Thái độ rất chuyên tâm Nhưng nước vẫn phun ra ngoài một nửa Liễu Địch không hề nghỉ ngợi Vội vàng đi đến nói nhỏ Thầy Trương Để em làm cho Thầy Trương lắc đầu Cứ để tôi làm Bây giờ em không còn ở đây Dù sao tôi cũng phải học cách chăm sóc nó Những ngày tháng sau này Chỉ có nó ở bên cạnh tôi Câu nói rất bình thản Nhưng ẩn chứa thâm tình quyến luyến Và sự bất lực Liễu địch vừa cảm động vừa chua xót trong lòng Tâm trạng tuổi thân Và không vui của ngày hôm qua Chỉ vì câu nói này hoàn toàn tan biến Cô muốn nói điều gì đó Nhưng cổ họng tắt nghẹn Không thể thuốc ra lời Tư nước cho cây xong thầy trường theo thói quen Chỉ tay vào chiếc ghế đối diện Liễu địch ngồi xuống ghế Trên bàn có hai cốc trà khói bốc nghi ngút Không biết từ khi nào thầy chưa bắt đầu có thói quen pha hai cốc trà Liễu địch cầm một cốc, mùi hương có vị đắng sọc vào mũi cô Cô không uống trà mà quan sát một lượt căn phòng nhỏ đã gắn bó với cô suốt 3 năm qua Bàn làm việc, ghế ngồi, bình giữ nhiệt, cốc trà, lọ mực đỏ, tập vỡ làm văn, hoa nhài Toàn là những vật bình thường như không thể bình thường hơn Nhưng hôm nay chúng cũng nhóm màu ly biệt Bây giờ liệu địch mới hiểu Vì sao những lúc rời xa quê hương Một cái cây ngọn cỏ đều gợi lên nỗi nhớ nhà Mỗi đồ vật trong căn phòng này Đều chứa đựng quá nhiều kỷ niệm Đều tích tụ quá nhiều tình ý Liệu địch lại đưa mắt về phía thầy trương Mặc dù sắp chia tay Nhưng thầy vẫn bình tĩnh và lãnh đạm như thường lệ Trên gương mặt thầy ẩn hiện nét trầm tư Thầy yên lặng ngồi ở đó, lông mày hơi nhíu lại. Cơn ý lần khóe miệng thầy đụng đậy, dường như muốn nói chuyện, nhưng cuối cùng thầy lại không thốt ra lời. Hai thầy trò ngồi im lặng trong văn phòng, trầm mặc cảm nhận tiếng tim đập của đối phương, lẳng lặng lắng nghe tiếng bước chân của Ly Biệt, chậm rãi tiếng lại gần. Đúng 5 giờ, Liễu Dịch nhấc tay thầy Chương đi ra trạm xe buýt nhỏ. Cây dương liễu vẫn rủ cành lá đung đưa trong gió. Hoa đinh hương đã úa tàn từ lâu Chỉ còn lại những chiếc lá hình tim màu xanh lục Biển báo đứng cô độc ở đó Đón hết chuyến xe buýt này đến chuyến xe khác Ánh mắt liệu địch dừng lại ở từng vật thể quen thuộc Như muốn chào tạm biệt những người bạn cũ Ông mặt trời từ từ lặn xuống Nhưng vẫn cháy rực trên không trung Liệu địch chưa bao giờ nhìn thấy tịch dương đỏ rực như vậy Mặt trời phản phức ra sức bùn cháy Tự hồ cháy hết tất cả Phóng ra ánh sáng huy hoàng cuối cùng Chiếu sáng thế giới mà nó yêu quý Vần mây trên cao được nhuộm thành màu vàng rực rỡ sáng lạng Liệu địch cũng bị lây nhiễm bởi cảnh tượng đẹp đẽ này Cô ngẩn ngơ ngắm nhìn mặt trời lặng Quên hết mọi chuyện xung quanh Thầy chương đột ngột lên tiếng Liệu địch giật mình thần trí trở về hiện thực Chuyện như vậy thầy chương Liệu địch nhiệt tình hỏi thầy Thực ra cả buổi chiều, cô chờ đợi thầy Trương nói với cô điều gì đó. Cô không muốn chia tay trong câm lặng. Liễu Địch Thầy Trương lại gọi tên Liễu Địch, thanh âm của thầy không lưu loát. Em, em có thể cho tôi ngắm em không? Liễu Địch ngây người, thầy Trương muốn ngắm cô. Liễu Địch hiểu ý thầy ngay tức thì. Cô đột nhiên thấy hai má nóng bừng, tim đập thình thịt. Trước đề nghị bất ngờ của thầy Trương, cô rất thẹn thùng và bối rối. Không biết làm thế nào mới phải. Cô Thầy trương lặng lẽ một lát, sau đó bờ môi đang miếm chặt của thầy phát ra tiếng thở dài rất khẽ, rồi thầy từ từ quay người, xoay lưng về phía liễu địch. Liễu địch bức chợt rung động, cô có thể nhận ra khao khát và yêu cầu của thầy qua ngữ khí và tiếng thở dài mà thầy không muốn biểu lộ. Khao khát này rất mãnh liệt, yêu cầu này rất khó mở lời. Liễu địch đột nhiên hiểu rõ. Thầy chương phải có dũng khí lớn đến mức nào Mới đưa ra yêu cầu này Sao cô có thể cự tuyệt yêu cầu của thầy Nghĩ đến đây Liễu địch lặng lẽ đi đến trước mặt thầy chương Cô nhẹ nhàng nắm hai tay thầy Từ từ đặt lên đôi má đỏ bừng của mình Đôi tay thầy chương run run Sau đó Hai bàn tay thô ráp của thầy Bắt đầu sờ lần từng chút một Trên gương mặt liễu địch Thầy vuốt mái tóc dài ống mưa của liễu địch Vuốt ve bờ tráng rộng Cặp lông mầy thanh tú, đôi mắt trong như hồ nước mùa thu, sống mũi thẳng xinh xinh, bờ môi trúng chiến, làn da trơn láng, cây cầm thanh mảnh đụng lòng người. Thầy vuốt ve rất tỉ mỉ, như muốn dùng cả trái tim nắm bắt từng đặc trưng nhỏ bé nhất, cảm nhận từng đường nét thầy không nhìn thấy. Liệu địch đứng yên lặng để mặt thầy khám phá gương mặt cô. Trong lòng cô dội lên một tâm tình cảm động khó diễn tả, Sau đó cô cảm thấy đôi bàn tay thầy Trương trượt xuống dưới Đặt trên bờ vai mạnh khảnh của cô Mọi người đều nói em là một cô bé xinh đẹp Thầy Trương nói khẽ, ngữ khí dịu dàng vô cùng Trong lòng liễu địch thoảng qua một cơn gió nhu tình Không, cô nói, bọn họ khoa trương đấy Em chỉ là một con vịt con xấu xí mà thôi Thầy Trương lắc đầu Em chắc chắn không phải là vịt con xấu xí Em là một thiên Nga trắng Ít nhất trong lòng tôi, em mãi mãi là thiên nga trắng đẹp nhất. Thầy chương, lữ địch cảm động đến mức sống mũi cay cay, cổ họng tắt nghèn, viện mắt cô ương ướt, gương mặt thầy nhòe đi. Thầy chương tiếp tục nói khẽ, ngữ điệu bình thản của thầy, hạm chứa một tình cảm mãnh liệt, không thể đè nén. Tôi thật sự hy vọng, lúc này đôi mắt tôi có thể bừng sang, cho dù chỉ một phút, một phút thôi cũng được, tôi nguyện dùng cả sinh mạng của mình, Để đánh đổi Đôi bàn tay thầy đặt trên vai liễu địch đột nhiên rung rảy Thầy nắm chặt bờ vai liễu địch Hơi thở của thầy dồn dập, lồng ngực thầy phập phồng Sau đó thầy bức tình linh kéo liễu địch vào lòng Để đầu cô đè vào vai thầy Đôi cánh tay mạnh mẽ của thầy ôm chặt người cua Liễu địch hoảng hốt, cô muốn giải ra theo bản năng Nhưng khi nghe tiếng trái tim tràn đầy sức sống của thầy chương Đập thình thịt trong lồng ngực Nhịp đập đó như biểu lộ thứ tình cảm mãnh liệt và đẹp đẽ nhất Cô liền đứng im và ngỡn đầu nhìn thầy chương Gương mặt của thầy vừa rồi vẫn còn xúc động Lúc này lại khôi phục vẻ bình tĩnh thường ngày Lữ địch không tài nào hiểu nổi Như vỏ bọc bình tĩnh đó Lại có một quả tim đập dữ dội như vậy Cô âm thầm thở dài Ba năm qua, phần lớn thời gian thầy chương đều là núi băng góc cạnh Thầy đã che giấu rất tốt trái tim nhiệt tình và nhạy cảm của mình Nghĩ đến đây Liệu địch bất giác chủ động áp sát thân hình bé nhỏ và lòng thầy chương Đồng thời cô dơ hai tay ôm thắt lưng của thầy Toàn thân thầy chương rung nhẹ Hai thầy trò cứ như vậy Lặng lẽ dựa vào nhau Dùng thân thể và linh hồn Để cảm nhận sự tồn tại của đối phương Trong thời khắc cuối cùng Trước khi chia tay Liễu địch phát hiện nhịp tim đập của thầy Trương chậm lại Cô từ từ chìm vào không khí yên ả đẹp đẽ này Trong không khí đó Cô cảm thấy một thứ tình cảm tốt đẹp nhất Chân thành nhất Thuần khiết nhất vây quanh cô Xe biết từ phía xa chạy tới Nhưng Liễu địch không hề phát giác Thầy Trương có phản ứng trước Liễu địch, xe đến rồi Nói xong thầy liền buông hai tay Liễu địch giật mình Phản phức bị kéo trở lại hiện thực Cô đột nhiên cảm nhận Một cách rõ ràng sự ly biệt Xe ô tô chậm chậm Tiến lại gần Cuối cùng dừng lại bên tấm biển báo Liệu định đỡ cánh tay thầy chương Bàn tay cô run rảy Trái tim cô đau đớn Đau đến mức cô muốn khóc Mà không khóc nổi Thầy chương vẫn bình tĩnh như thường lệ Gương mặt thầy bộc lộ tim mãn nguyện Và an ủi Thầy chậm rãi bước lên ô tô Bình thẳng đi xuống chỗ ngồi Điên đong Cánh cửa sắt vô tình đóng chặt Xe buýt bắt đầu khởi động Liễu địch đứng bất động bên tấm biển sắt Cô không rõ cô đang nghĩ gì Sau đó khi xe buýt vừa chuyển bánh Thầy Trương đột nhiên thò đầu ra khỏi cửa sổ ô tô Và vẫy tay với Liễu địch Liễu địch hoàn toàn sững sờ Khi bắt gặp nụ cười rạng rỡ trên gương mặt thầy Thầy Trương nở nụ cười Lần đầu tiên nở nụ cười tươi, nụ cười đó trong sáng như bầu trời mùa thu không một gợn mây, rạng rỡ như ánh nắng mùa xuân. Liệu địch ngây ngốc dõi theo chiếc xe buýt mỗi lúc một xa, cho đến khi gương mặt và nụ cười sáng làng của thầy chương biến mất trong sắc chiều tạng. Nếu quanh bạn chỉ có bóng tối, thì ánh sáng dù chỉ một chút thôi cũng đủ để bạn hạnh phúc đến suốt cuộc đời. Một con người có nghị lực sống mạnh mẽ như Thầy Trương, có tâm hồn nhạy cảm, tinh tế và cô độc như Thầy, đã chọn hy sinh hết phần đời còn lại chỉ để nhìn thấy cô học trò nhỏ của mình một lần. Chỉ một lần thôi được ngắm nhìn cô ấy bằng ánh mắt, được ghi lại dáng hình cô ấy sâu trong tim, nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Nhân duyên giữa thầy Trương và Liễu Địch vốn đã núm màu bi thương ngay từ khi gặp gỡ. Nhưng có lẽ, chẳng có ánh sáng nào tinh khiết và rực rỡ như tình yêu của họ. Kết thúc chương 13, mời các bạn đón nghe chương 14, Đại học. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì 步步落险是时间的过错让我们只能错过我不想念你多遥远早知道是苦过这一刻也不想逃脱可惜这字眼太字眼 黑暗是一片漆黑漆黑沉淵潛 一言执念一言执着注定就此飞蛾不活命之失火为何还不知所措最好不见最好不念如此在刻不与你前列 时间的过错让我们只能错过我不想念你多有人早知道是哭过这一刻也不想逃脱很熄成此言谈此言两个世界之后 是时间的过错我们只能错过我有多不想念你有多永远都知道结局是不能当局的错停留在这一刻不想逃脱是时间的过错